Kính thưa quý thính giả, mở đầu loạt bài về cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc Việt Nam 50 năm trước đây. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả cuộc phỏng vấn của biên tập viên Nguyễn An với nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng về các giai đoạn của cuộc cải cách ruộng đất bắt đầu từ năm 1949 và chấm dứt vào năm 1956. Ông Trần Gia Phụng hiện đang sinh sống tại Canada. Trong vòng 10 năm trở lại đây,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 sind cơ bản anh cho nó thân mật. Trước hết tỉ xin anh cho biết bối cảnh và mục đích của cuộc cải cách đất. Tầm muốn nói đến cái bối cảnh và mục đích của cuộc cải cách ruộng đất thì có lẽ chúng ta phải bắt đầu từ đầu. Tức bắt đầu từ cuộc chiến tranh 46-54. cuộc chiến tranh này có thể chia ra làm hai giai đoạn từ 46 đến 49 và từ 49 đến năm Cái năm 49 là năm cần phải chú ý thôi anh Là vì cái năm này nó có hai cái sự kiện quan trọng Cái sự kiện thứ nhất là chính phủ Bảo Đại ra đời sau Hiệp định EDG năm 1949 Và thứ hai đó là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào 1 tháng 10 năm 49 Thì khi mà chính phủ Bảo Đại được thành lập đó, Nhiều người rời bỏ chiến khu để về thành thị sinh sống theo chính phủ Bảo Đại Cái ngoài cái hậu quả chính trị đó, Thì cái việc mà trở về thành thị Làm cho Việt Minh mất đi cái nguồn nhân lực Nhất là thiếu thanh thiếu niên Để đưa vào bộ đội Còn về phía Trung Hoa đó, Khi mà Cộng sản liên cộng quyền ở Trung Hoa Và thành lọc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Thì Trung Hoa viện trợ cho Việt Minh vũ khí Vừa cả nhân, nhân sự nữa Cho nên Việt Minh chuyển từ du kích chiến qua vận động chiến Mở những trận đánh lớn chống Pháp Hành ra cái năm 49 là một cái bốc giới Quan trọng trong chiến tranh Việt Nam Ngoài ra đó là nếu tính năm Từ năm 46 thì chiến tranh nó đã xảy ra Cho đến năm 49 chiến tranh đã xảy ra 3 năm Thì dân chúng tản cư Từ vùng này qua vùng khác Hoặc là bỏ vùng quê ra thành thị sinh sống Nên có nhiều đất đai Bỏ hoang không canh tác Vì vậy mà Việt Minh mở cuộc cải cách ruộng đất Để giải quyết hai nhu cầu trên của họ thưa nhu cầu thứ nhất là thiếu người và nhu cầu thứ hai là lương thực cho quân, cho bộ đội của họ thế như vậy thưa là cuộc cải cách ruộng đất thì theo như anh vừa nói đó thì có thể coi như bắt đầu từ năm 1949 dạ, vâng ạ. và nó kéo dài tới năm 1956 như vậy thì nó qua bao nhiêu giai đoạn à? dạ thưa anh là nó qua tất cả là năm giai đoạn thưa anh thưa là những giai đoạn nào 5 giai đoạn này nó bắt đầu là nó được đánh dấu bằng những sách lệnh về cải cách ruộng đất Cái thứ nhất là từ năm 49 À Thì cái năm này Là để khuyến khích nông dân ra sức cày bừa Thì nhà cầm quyền Việt Minh Là ra cái sắc lệnh Để thành lập cái hội đồng giảm tô Họ ấn định rằng là Các cái chủ đất á Phải giảm tối thiểu Và đồng bộ tiền thuê đất Tô tức là tiền thuê đất á Cho tá điền Đá điền tức là cái nông dân cày, cày ruộng á có nơi có thể giảm đến 35% cái tiền thuê đất thì sau đó à, thông tư liên bộ cũng, cũng trong năm 49 đưa ra những cái nguyên tắc chủ yếu về phân chia tạm thời thì ruộng đất cho nông dân mà những cái ruộng đất này đó họ tịch thu được từ điền chủ của người Pháp từ điền chủ là những cái người mà Việt Minh gọi là việc gian tức là những người mà việc Minh kết tội thân Pháp hoặc là những người thì không cộng tác với viện binh. Thưa thưa giai đoạn này kéo dài bao lâu ạ? Giờ thưa cái giai đoạn này thì cũng chỉ trong năm 49 thôi, bởi vì trong năm 50 đó, người ta thay đổi sắc lệnh ngày 12 tháng 2 năm 1950 là tổng động viên toàn bộ nguồn nhân lực, tức là về người, vật lực, tức là gia súc, nông cụ và tài lực, tức là tiền bạc cho tổ quốc. Thì trong năm 50 này nó xuất hiện cùng một lần là hai cái sắc lệnh, Cùng một ngày, nữa cái xác lệnh thứ nhất á, là xóa bỏ tất cả những cái hợp đồng vay nợ giữa tá Điền và Điền chủ ký kết trước năm 45, và xóa bỏ những cái hợp đồng ký kết sau năm 45 nếu con nợ đã trả đủ 100%. Như vậy tức là cả lãi lẫn vốn mà đã trả rồi đó, mà bằng cái số vốn vay ban đầu thì là xóa luôn. Dạ xóa luôn. Dạ cùng cái xác lệnh thứ hai đó là quốc hữu hóa tất cả những cái đất đai mà bỏ hoang trong 5 năm liên tục thì những cái đất đai này sẽ lấy rồi chia lại cho nông dân. Nhưng mà ngay đây đó, tức là ngay 1950 đó, thì nó có những cái sự kiện quan trọng mà cái quan trọng nhất là ông Hồ Chí Minh qua thăm Bắc Kinh, thân viên năm 50 rồi qua thăm và Tư khoa. Thì trong cuộc gặp gỡ tại mặt tư khoa với Stalin, á, giữa ông Hồ và Stalin, á, thì Stalin thúc bắt ông Hồ thực hiện hai việc. Việc thứ nhất á, là ông Hồ phải tái công khai đảng Cộng sản. Và việc thứ hai là là ông Hồ phải đẩy mạnh cuộc cải cách ruộng đất và theo đường lối Cộng sản để chuẩn bị cho cái chuyện mà cải cách ruộng đất. Á. Thì ông Hồ mở cái phong trào chỉnh huấn theo đường lối của Cộng sản Trung Hoa. Và sau chuyến đi của ông Hồ thì như vậy là bắt đầu giai đoạn 3 chăng? Dạ vâng. Thì sau đó là chuẩn bị để mà bắt đầu cái giai đoạn 3. Trước cái giai đoạn 3 là à, ông Hồ đã cử một cái phái đoàn sang Trung Hoa để học cái khóa học tập về chủ nghĩa Mark Lenin ở Bắc Kinh. Nhưng mà thật sự ra đó là học về cái phương thức cải cách ruộng đất theo đường lối của Trung Cộng. Và cái phái đoàn này trở về đó thì được Đảng Cộng sản gửi tổ chức thí điểm tất cả những cái nơi cùng một lúc ở ngoài Bắc và Bắc Trung Việt. Còn ở Trung Nam đó cũng có nhưng mà ở những cái miền sâu đó, còn ở những cái miền mà bán bình nguyên hay là những cái miền mà đồng bằng gần với các cái tỉnh đó, thì thì ít thấy xuất hiện. Thế như vậy thì cái giai đoạn 3 nó kéo dài bao lâu và đặc điểm của nó là gì? đầu bằng cái sắc lệnh ngày 20 tháng 4 năm 53 nó đăng trên cái công báo của Việt Minh. Và cái đặc điểm của nó đó ngoài những cái luật lệ thêm vào à, thì luật mới đó, là quyết định tịch thu tất cả tài sản của đế quốc Pháp của Việt gian của địa chủ ác ôn. Và nó có một cái đặc điểm nữa đó là cái Giai đoạn 3 này nó bắt đầu thành lập của ủy ban nông nghiệp các cấp. Ủy ban nông nghiệp ở Trung ương, rồi do Thủ tướng đứng đầu. Và còn ở các cái thành phố, các cái... Các cái và có đến cả cấp xã nữa, cũng có ủy ban um, nông nghiệp. Và bắt đầu thấy xuất hiện những cái cuộc đấu tố. Nhưng mà khi đó, đó là bắt đầu đi sửa soạn cái hội nghị Sơn E và... Cho nên Việt Minh nhẹ tay để mà tránh xôn xao, làm xôn xao dư luận. Chứ còn qua cái giai đoạn tư đó, là nó bắt đầu nó có cái quy định tòa nhân dân để xét xử những cái thành phần chống lại cái cuộc cải cách ruộng đó. Nhưng mà cái giai đoạn tư nó mới tiến hành đó, thì xảy ra cái hiệp định sẽ đài vào. Tuy có ỏaán nhân dân nhưng mà chưa có những cái vụ đấu tố rùng rận như sau năm 1954 thư vừa nghe phần đầu cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn An của ban Việt ngữ và nhà nghiên cứu xử Trần Gia Phụng về các giai đoạn của cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc Việt Nam 50 năm trước đây Trong chương trình phát thanh tới, cuộc trao đổi sẽ tập trung vào giai đoạn năm, cũng là giai đoạn cuối, đầy máu và nước mắt của cuộc cải quách ruột đất. Mong quý thính giả đón nghe.